Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không đâu đi chứ Mỹ lạnh nhạt đáp Bà với ông Trình đi đi Tôi ở nhà Lệ Dung tiến lại lôi tay Mỹ Vừa cười vừa nói <cười> Thôi đi bà ơi Bà không đi là mất vui đó Ai làm gì mà hơn giận Mỹ cương quyết nói Tôi có giận ai đâu Tự nhiên muốn nằm nhà Bà với ông Trình đi đi Trình vừa thay xong bộ vest màu đậm Bước ra nhìn cảnh rằng co thẳng nhiên nói với Mỹ Chị mệt à Tôi với Lệ Dung đi cũng được, thôi chị nằm nhà cho, cho cho khỏe nhé. Mỹ muốn trồm lên vả vào cái mặt ngu si của thằng đàn ông khờ khảo kia mấy cái cho hạ giận. Nhưng nàng nhán cơn tức và bảo Lệ Dung Nhớ mang chìa khóa đi, bữa nay tôi ngủ sớm, lóc về được con gõ cửa đánh thức tôi ạ. Lệ Dung đưa mắt nhìn Trình, Trình nhún vai và gật đầu làm hiểu bảo Lệ Dung cứ việc ra cửa, mặc kệ Mỹ. Ngồi làm một mình, Mỹ út nghẹn muốn trào nước mắt. Ngoại ông thay áo, tự dưng lại rước con đàn bà sát phu kia về để cho nó chơi gác mình. Nàng nằm vật ra sofa salon, tiếng kế tấn cổ lệ dưng đi, lại còn thấy thằng đạo đức giả kia nữa, tưởng nó là cục đá lạnh rừng dân chức đàn bà, hóa ra vừa gặp con đĩ dung đã sáng mắt lên. Những lăng xăng săn đón đi điều bộ kẹp cẩm và chỉnh nhiều lúc làm Mỹ. Mưa mắt đen lộn ruột. Mỹ đứng dậy uể oải đi vào phòng ngủ, bức hình phóng to của lệ dục đặt trên bàn phấn đập vào mắt Mỹ. Nàng cầm tấm màn lên đăm đăm quan sát, tự dưng mỹ thấy tất cả những nét hiền thục của Lệ Dung đều đã biến mất, chỉ còn là cái tướng đa dâm như thiên hạ thường sầm xì lên án, ba ông chồng đều chết vì thượng Mã Phong. Trong một phút ích kỷ, mỹ mong lời đồn đãi đó là đúng và mong cho trình lấy Lệ Dung để dở cục mất mạng cho đáng kiếp. Mỹ đứng dậy xuống bếp, nàng cầm cuốn báo trình bỏ lại trên bàn ăn, mang vào phòng nằm đắp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 Nếu anh còn nhớ tới em thì em muốn gặp lại anh. Lộc cay đắng. Cảm ơn cô, cô đòi giá đắt quá. Ở bên này gái điếm ngủ một lần chỉ có 50 bạc thôi. Mỹ tái mặt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Lộc đã gác phone. Mỹ điếng người, ngồi lặng như pho tượng, lâu lắm mới rón rén bỏ ống nghe xuống và đưa mắt nhìn quanh căn phòng, như sợ có người vừa nghe lén được mẩu đối thoại ngắn ngủi vừa qua giữa nàng và Lộc. Mỹ ngồi xuống giường, dựa lưng vào tường duỗi thẳng hai chân. Mắt mở chừng chừng nhìn bức vách đối diện. Cuộc đời có những lúc buồn tanh như đêm nay, mọi người xung quanh dường như đều đồng lõa với nhau để hất hồi mỹ. Mỹ thở mạnh để trút hết mọi phiền muộn trong lòng rồi đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt. Nàng nhìn mình trong gương, nhún vai ra vẻ bất cần đời, nhưng nét sầu trong mắt còn đọng lại rất rõ nét. Nàng mở nước nóng, thấm khan đắp lên mặt, để nguyên như thế một lúc khá lâu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net